vô minh nguyên thủy, căn nguyên của khổ đau. Sự sống của ta bắt đầu bằng khổ đau khi sinh và chấm dứt bằng khổ đau khi chết. Giữa hai thái cực đó, lại sinh ra nhiều tai biến vì già nua, vì những biến cố khổ nhọc khác. Đó là khổ đau, sự thật thứ nhất trong bốn sự thật cao quý. Chúng ta không mong muốn nó và luôn luôn hy vọng khắc phục được nó. Giải quyết vấn đề đó là một việc quan trọng. Vậy, có phương thuốc nào để giải quyết tình trạng hiển nhiên đó hay không? Để có thể tìm thấy giải pháp hữu hiệu, cần nhất ta phải tìm cho ra những nguyên nhân căn bản đầu tiên tạo ra tình trạng của ta hiện nay. Đó chính là đối tượng của luận thuyết 12 mối dây căn nguyên tương tác mà nguồn gốc của nó là vô minh nguyên thủy. Nếu ta quan sát nỗi khổ đau đang hành hạ ta trong lúc này, bất kể là loại khổ đau nào, ta sẽ tìm ra căn nguyên của nó trong vô minh nguyên thủy. Khi nào ta còn vướng trong dòng ảnh hưởng của vô minh nguyên thủy, tức mầm mống và cội rễ của khổ đau, ta vẫn dễ bị đưa đẩy bất cứ giây phút nào để dấn thân vào những hành động có tiềm năng đưa đến sự tái sinh trong một kiếp sống mới. Xuyên qua quá trình ấy, ta đã và đang áp đặt trên dòng tâm thức của ta những xu hướng bất tận, những vết hàng của nghiệp gây ra từ nghiệp tạo tác Những nghiệp ấy đã sinh ra từ vô minh nguyên thủy. Hiện giờ đây, tri thức của ta chất chứa vô số những tiềm năng lôi cuốn ta vào những kiếp sống trong tương lai. Chúng ta vừa thấy trên một vòng tròn 12 mối dây gây ra do nguyên nhân tương tác. Khởi sự bằng vô minh nguyên thủy, tiếp theo là 11 mối dây khác tiếp nối. Lối trình bày theo vòng tròn cho ta thấy nhiều chu kỳ tương tác khơi động đồng loạt, bởi vì nhiều phát động khác nhau của vô minh nguyên thủy có thể phát khởi cùng lúc, tạo thành nhiều chuỗi liên kết với nhau. Cách trình bày thành vòng tròn, trong đó mối dây trước kéo theo mối dây sau, đã giúp ta nhận ra những chu kỳ đầy đủ của 12 mối dây tương tác đang diễn biến. Nhiều chu kỳ phụ thuộc đồng thời, cũng sinh khởi và phát triển đồng loạt. Ta có thể xác nhận sự kiện đó như sau. Trong chu kỳ của những mối dây tương tác, tuy rằng vô minh nguyên thủy, tạo tác của nghiệp và tri thức, ba mối dây đầu tiên giữ vai trò kích động năng lực đưa đến một kiếp sống tương lai. Nhưng đồng thời, ta vẫn thấy chen giữa hai mối dây tri thức, danh xưng và hình tướng, mối dây thứ ba và thứ tư, các mối dây khác, thứ tám, thứ chín và mười, dục vọng, bám díu và sinh khởi, chúng thuộc vào một chu kỳ khác, có khả năng kết động tức khắc trong tri thức những tiềm năng cần thiết, tác tạo một kiếp sống mới. Xác định bởi mối dây thứ tư là dâm sưng và hình tướng. Cũng thế, khi ta quan sát mối dây thứ tám, thứ chín và thứ mười, dục vọng, bám díu, sinh khởi. Sinh khởi là nghiệp đã chính đưa đến sự sinh ta sẽ nhận thấy rằng ngay vào lúc xảy ra sự sinh phát động từ các mối dây thứ 8, thứ 9 và thứ 10, lại phát khởi thêm một chu kỳ nữa, thuộc danh sưng và hình tướng, cơ sở của hiểu biết, tiếp xúc và giác cảm. Vì thế, dục vọng bám díu và sinh khởi chen vào giữa mối dây thứ 3 và thứ 4, Phải xảy ra trước các trạng thái, danh sân và hình tướng, cơ sở hiểu biết, tiếp xúc và giác cảm, tức mỗi dây thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Như thế, một chu kỳ phụ thuộc và liên đới được ghép chung trong sự tạo tác đang tiến hành. Một chu kỳ tương tác cũng cần phải có thêm những chu kỳ phụ thuộc khác là như vậy. Mối thứ nhất trong 12 mối dây tương tác là vô minh nguyên thủy và mối dây cuối cùng là già và chết có vẻ như thuộc vào hai giai đoạn đầu và cuối. Nhưng thật ra khi ta hiểu sự thúc đẩy của chu kỳ hiện tại do 12 mối dây tương tác còn đòi hỏi thêm những chu kỳ khác phát sinh song hành với nó ta sẽ hiểu rằng không phải chỉ có một chu kỳ duy nhất mà cần có nhiều chuỗi dài sinh khởi khác nữa. Những chuỗi dài lôi kéo đó không thể chấm dứt được khi nào vô minh nguyên thủy chưa bị xóa bỏ. Chúng ta thấy đó, căn nguyên chính là vô minh nguyên thủy. Cho đến khi nào vô minh nguyên thủy chưa bị loại bỏ thì ta không thể nào ra thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn ấy. Trường hợp chuyển kiếp trong điều kiện kém tốt lành, súc sinh quỷ đói, Preta hay sinh lên nơi địa ngục. Vô Minh Nguyên Thủy cơ bản của 12 mối dây tương tác, tượng trưng cho sự không hiểu biết về cách thức hiện hữu của mọi hiện tượng cũng như sự liên hệ giữa nghiệp, các hành động và những hậu quả của chúng. Sức mạnh của Vô Minh Nguyên Thủy tạo ra nghiệp bất lợi đặt để một tiềm năng trong tri thức ta và làm phát sinh nguyên nhân đầu tiên đưa đến sự tái sinh bất lợi. Khi nguyên nhân đầu tiên trở nên hoàn toàn năng động, sẽ được sự thèm khát, dột dọng và bám díu làm cho sinh động và cường lực hơn và tiếp theo sẽ biến thành sinh khởi. Thế đó là các nguyên nhân đưa đến các kết quả dẫn nhập Hậu quả tri thức, danh xưng và hình tướng, cơ sở hiểu biết, tiếp xúc và giác cảm, và các kết quả tạo tác sinh già và chết, tức sự khổ đau trong dòng tái sinh bất lợi. Trong tất cả mọi hoàn cảnh tái sinh, dù rằng thuận lợi, người, thiên và bán thiên, nhưng vẫn còn tùy thuộc. Trong chu kỳ ảnh hưởng của 12 mối dây tương tác, ta vẫn còn tìm thấy cùng một loại vô minh nguyên thủy, tức các không hiểu biết cách thức hiện hữu thật sự của mọi hiện tượng. Chú thích, ngay cả các bậc thánh nhân cũng còn dướng mắt vô minh hết chú thích. Nhưng trong những kiếp sống ưu thế đó, các tạo tác của nghiệp sẽ đưa đến những hành động tích cực không sát sinh chẳng hạn, hoặc là những hành vi giúp đỡ kẻ khác. Những nghiệp thuận lợi đặt để trong tri thức nguyên nhân, những vết hằng tích cực, mà hậu quả là sự tái sinh trong những điều kiện ưu thế, may mắn. Nguyên nhân dẫn nhập cũng dẫn được sự thèm khác, dục vọng và bám díu làm cho sinh động và cường lực thêm cho đến khi nào trở thành sinh khởi. Sự sinh khởi sẽ tạo ra hậu quả dẫn nhập và những chức năng tạo tác, đưa đến một kiếp sống sung mãn. Suy tư về hoàn cảnh kẻ khác đang phải trải qua chu kỳ hiện hữu của họ cũng là một cách phát động lòng từ bi. Dù sao cũng có nhiều cách thiền định, tùy theo cơ sở dùng làm đối tượng cho thiền định. Chẳng hạn Suy tư về 12 mối dây tương tác đối với chính trường hợp của ta cũng có thể phát triển được quyết tâm thoát khỏi dòng luân hồi. Suy tư về 12 mối dây tương tác trong hoàn cảnh của kẻ khác có thể phát động được lòng từ bi. Đến đây, chấm dứt phần trình bày về sự tạo tác tương liên như một quá trình lôi kéo sự tái sinh liên tục trong những chu kỳ hiện hữu. Tương tác và những quy định liên hệ Một phương diện khác của khái niệm về tương liên là sự tạo tác các hiện tượng bằng cách liên đới với những thành phần của chúng. Tất cả mọi vật thể gồm có nhiều thành phần tạo ra chúng. Các vật thể vật chất gồm có các thành phần hướng xạ và các hiện tượng phi vật chất chẳng hạn như tri thức thì gồm có các thành phần thời gian. Chú thích: Hướng xạ đây là danh từ vật lý học có nghĩa là những gì có đặc tính và chức năng định hướng, tức chủ đích. Các thành phần thời gian có đặc tính và chức năng của thời gian, khoảnh khắc Giai đoạn hết chú thích Những khoảnh khắc xảy ra trước Và những khoảnh khắc tiếp nối Tạo thành một sự liên tục Nếu như có những hạt thể không cấu tạo Bằng những thành phần Tức không thể phân chia thêm được nữa Đứng ra làm thành phần cấu tạo Cho mọi vật thể vật chất Dù chúng nhỏ đến tối cực Chẳng hạn như những phân tử Trường hợp đó Ta sẽ không thể phân biệt ở chúng, chẳng hạn như thế nào là bên phải, thế nào là bên trái, hoặc thế nào là phía trước, thế nào là phía sau, đại khái như thế. Và trong trường hợp ta không thể phân biệt được các hướng của một vật thể, dù ta có ghép nhiều vật thể với nhau, cũng không tạo ra được một vật gì khác ngoài kích thước của vật thể nguyên thủy không thể nào ta ghép chúng chung với nhau được. Mặt khác rõ ràng là các vật thể vật chất được cấu tạo bởi một số những hạt cực vi. Dù chúng có nhỏ cách mấy, chúng cũng vẫn có tính cách định hướng. Vì những tính cách đó, ta có thể xem như hợp lý khi cho rằng mọi vật thể vật chất đều được cấu tạo bằng những thành phần. Đối với sự liên tục continuum cũng thế. Nếu mỗi khoảnh thời gian nhỏ nhất của nó mà không có trước có sau thì nó không thể tạo ra một chuỗi liên tiếp continuum được. Nếu mỗi khắc thời gian không được cấu tạo bởi các thành phần giúp nó tiếp xúc đồng lược với những gì xảy ra trước đó và xảy ra sau đó thì nó sẽ không thể nào tự tạo ra một chuỗi tiếp nối continuum. Vì lẽ nó thiếu những thành phần cấu tạo liên đới. Đối với những hiện tượng trường cửu cũng vậy, chẳng hạn như không gian không có tính cách cấu tạo. Nó vẫn có thành phần, chẳng hạn như không gian thuộc khu vực phía tây, không gian thuộc khu vực phía đông, hoặc là thành phần không gian liên đới đến một vật thể này hay vật thể khác. Tất cả mọi vật trường cửu hay biến động, bình vững hay tiến hóa đều gồm nhiều thành phần. Hơn nữa, khi một vật thể riêng biệt đại diện bằng tổng thể hay bằng những thành phần cấu tạo ra nó, những thành phần này có nghĩa là những cơ sở quy định của tổng thể hiện ra trong tâm thức ta. Tổng thể có vẻ như là một cá thể rõ rệt, các thành phần đúng thật là những thành phần của nó. Có đúng vậy chăng? Chú thích, chẳng hạn như một cá nhân nào đó hiện ra trong tâm thức ta, tổng thể đại diện như một cá thể, tay chân, đầu, tóc, mặt mũi, máu, huyết, thịt, da, tên họ tánh tình là các thành phần tạo ra cá thể đó. Hết chú thích. Tuy rằng tổng thể đúng là lệ thuộc vào những thành phần của nó hay ngược lại, nhưng tổng thể và các thành phần đều có vẻ như hiện hữu một cách riêng rẽ Cả hai hiện ra như thế qua sự suy nghĩ thông thường bằng quy ước của chúng ta. Nhưng nếu nó hiển hiện đúng thật như thế, thì ta có thể dùng ngón tay mà chỉ ngay vào cái tổng thể khi đã tách rời ra khỏi những thành phần của nó. Chú thích nếu một cá thể tách rời khỏi các thành phần cấu tạo ra nó, thì không còn là cá thể nữa. Khi cái tôi tách rời khỏi các thành phần cấu tạo ra nó, thì không còn cái tôi nữa. Không thể dùng ngón tay để chỉ đích danh cái tôi vì không biết nó ở đâu. Hết chú thích. Từ đó ta có thể xác định có sự khác biệt giữa phương cách hiển hiện của tổng thể và các thành phần tạo ra nó và cả sự hiện hữu thật sự của chúng. Trong hai nhóm, mỗi bên đều có vẻ hiện hữu một cách độc lập. Nhưng thật ra không đúng như thế. Điều đó không có nghĩa là những tổng thể gồm chung các thành phần của chúng là không có. Không có tổng thể, ta không thể nào đề cập đến các thành phần của nó. Một tổng thể chỉ có khi nào ta có thể chỉ định được các tổng thể phụ đứng ra làm các thành phần cho nó. Vậy, những tổng thể phải có, nhưng phương cách hiện hữu của chúng phải quy định trong sự liên hệ với những thành phần của chúng. Chúng không thể có bằng cách nào khác. Cách giải thích như thế bao gồm những hiện tượng biến đổi và vô thường và cả những hiện tượng bất biến và trường tồn. Lãnh vực phù hợp với chúng do đó rộng lớn hơn sự giải thích trước đây về những mối dây tương tác. Vì lãnh vực của những mối dây tương tác chỉ quy vào sự liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Về những gì không thể tìm ra bằng phân tích, tức những gì không tìm được bằng phương pháp phân giải. Khái niệm về tương tác có tầm ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Điều sau đây để chứng minh sự kiện ấy. Chẳng hạn một người nào đó không chấp nhận sự biểu hiện đơn giản của một vật thể và tiếp tục cố gắng vận dụng tối đa phương pháp phân tích để tìm vật thể ấy. Nhưng người này vẫn không thấy gì có thể dùng để chỉ định vật thể đang tìm. Để cả bên trong lẫn bên ngoài cơ sở quy định ra nó. Ta hãy lấy ví dụ về cái tôi, cái của tôi. Cái tôi điều khiển và sử dụng tâm thức và thân xác. Thân xác và tâm thức là những vật thể dành riêng cho cái tôi. Cái tôi, cái thân xác, cái tâm thức hiện hữu rõ ràng. Không ai có thể chối cãi được các chức năng sinh hoạt tùy thuộc nơi chúng. Cái tôi giống như sở hữu chủ của thân xác và tâm thức. Có phải ta vẫn nói hôm nay tôi thấy trong người khó chịu, tôi cảm thấy mệt mỏi quá? Hoặc là hôm nay tôi cảm thấy cơ thể khoan khoái, tôi thấy khỏe trong người. Những phát biểu như thế rất dẫn chắc, nhưng thật ra chẳng có ai chịu để ý đưa cánh tay của mình và nói rằng đây chính là tôi nhưng khi cánh tay của ta đau nhất ta vẫn nói tôi đau quá, tôi không được khỏe tất cả những chuyện đó cho thấy rõ ràng là cái tôi và thân xác là hai thứ khác nhau và thân xác là một thực thể thuộc về cái tôi Cũng thế, khi ta nói đến tâm thức của tôi hay tri thức của tôi và ta phát biểu như sau, tôi mất hết trí nhớ, chắc có gì không xong rồi. Chính ta đôi khi cũng cảm thấy trái ngược với tri thức của ta, với trí nhớ của ta có đúng vậy chăng? Chúng ta cũng thường nói những chuyện như sau, tôi muốn cải thiện sự minh mẫn của tâm thức tôi. Tôi muốn tập cho tâm thức tôi phải hăng hái lên. Trong trường hợp như vậy, tâm thức vừa là người huấn luyện, vừa là đối tượng của sự huấn luyện. Khi tâm thức tỏ ra vô kỷ luật, bất trị, chúng ta có thể tự xem mình như những vị giáo sư hay một huấn luyện viên. Và tâm thức là đứa học trò khuấy động, cần phải nghe lời giáo huấn, theo đúng ý muốn của người giảng dạy. Giống như chính chúng ta muốn huấn luyện tâm thức ta phải tuân theo ý muốn của ta. Chúng ta vẫn nói và vẫn nghĩ trong đầu những chuyện như thế và sự thật đã chứng minh như thế. Trên chiều hướng đó, thân xác và tâm thức là những thực thể thuộc quyền sở hữu của cái tôi và cũng vì vậy mà Cái tôi hóa thành sở hữu chủ. Nhưng ngoài thân xác và tâm thức ra, cái tôi không có sự hiện hữu với tư cách một thực thể riêng biệt, độc lập. Nhìn thoáng qua, hình như tất cả những chỉ định vừa kể đều có vẻ xác nhận cái tôi một cách rất ăn khớp với nhau. Nhưng khi ta đi tìm cái tôi thật sự, ta không tìm ra nó. Chẳng hạn như cái tôi của Đạt Lai Lạc Ma bắt buộc phải nằm trong giới hạn của lãnh vực quy định bởi thân xác của tôi. Ngoài chỗ đó ra thì không thể tìm thấy nó. Điều đó chắc chắn và rõ ràng. Tuy thế, nếu quý vị đi tìm Đạt Lai Lạc Ma thật sự, người mang tên Tenzin Getsu, quý vị sẽ chẳng thấy cái tôi của hắn bằng một thực chất riêng biệt nào cả mà chỉ thấy thân xác của hắn và tâm thức của hắn. Tuy thế, Đạt Lai Lạc Ma vẫn là một sự kiện thật. Một con người, một nhà tu hành, một người Tây Tạng, một người nào đó biết nói, biết ăn uống, biết ngủ và rất vui vẻ. Có phải như vậy chăng? Như thế cũng đủ chứng minh được sự hiện hữu của một cái gì đó. Mặc dù cái gì đó, không tìm thấy được. Điều ấy có nghĩa là trong số những cơ sở quy định cái tôi, ta chẳng tìm thấy gì có thể đại diện cho cái tôi hay ai là cái tôi. Điều này chứng minh là cái tôi không có. Rõ ràng là không. Nhưng cái tôi vẫn biểu lộ một cách không chối cãi được. Nhưng nếu nó cứ biểu lộ Mặc dù ta không tìm ra nó trong số những cơ sở quy định ra nó, tức tổng thể cấu tạo chung, nơi đó nó hiện hữu không chối cãi được. Người ta vẫn có thể xác định rằng nó không thể tự thành lập bằng quyền lực của chính nó, bản chất thật của nó, nhưng bằng quyền lực của những điều kiện khác hơn nó. Kết luận như thế là đủ. Không cần thêm bớt gì nữa. Trong số những điều kiện mà sự hiện hữu của cái tôi phải lệ thuộc, có một yếu tố quan trọng hơn hết là sự tạo lập khái niệm chỉ định cái tôi. Như đã nói trên đây, cái tôi và những hiện tượng khác chỉ có thể hiện hữu do quyền lực nơi khái niệm tạo tác ra chúng. Trong chiều hướng đó, Sự tương tác không chỉ có nghĩa là hiển hiện tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện hoặc được xác định qua sự liên hệ với cơ sở chỉ định của nó, mà còn có thể hiển hiện hoặc được xác định bằng tri thức khái niệm dùng để chỉ định một đối tượng. Chú Thích xin phép được tóm lược như sau một vật thể không những chỉ có thể hiển hiện qua những nguyên nhân và điều kiện bên ngoài mà còn tùy thuộc vào những khái niệm bên trong, tức tâm thức của ta nữa, hết chú thích. Những chữ như tương tác, tương liên có nghĩa là lệ thuộc vào những yếu tố khác hay là dính líu với những yếu tố khác. Khi một vật đã lệ thuộc vào bất cứ một thứ gì khác thì nó không thể hiện hữu bằng chính quyền lực của nó. Nó không có một sự hiện hữu độc lập. Nó trống không trên phương diện độc lập. Trống không tức mang tánh không về phương diện hiện hữu, phát sinh bằng chính quyền lực nơi nó. Đúng là nó hiển hiện nhưng phải lệ thuộc vào một số điều kiện nào đó. Cái tốt và cái xấu, nguyên nhân và hậu quả, cái chính tôi và kẻ khác vân dân khi thành lập bằng phương cách tùy thuộc với những yếu tố khác vẫn có thể hiển hiện nhưng luôn luôn tùy thuộc. Khi hiện hữu bằng cách tùy thuộc, các vật thể bị lột trần và đánh mất tính cách bám díu cực đoan của một sự hiện hữu tự tại do chính nơi chúng bằng chính quyền lực của chúng Cũng thế ngay trong trường hợp những hành động như giúp đỡ hay làm hại xảy ra và hiển hiện ta vẫn không nên chấp trước sự hiện hữu của chúng vì những hậu quả và chức năng của chúng sẽ được hoàn tất không chối cãi được Chú thích có nghĩa là cả những hành động cũng không đứng dưỡng một cách độc lập vì bắt buộc phải liên hệ đến những hậu quả do chúng gây ra hết chú thích. Trong chiều hướng đó, nguyên nhân và hậu quả xuất phát từ hành động đứng ra đảm đang giai trò của chúng, có thể so sánh như cái tôi đứng ra đảm đang cơ sở của chính nó. Khi hiểu được điều ấy, ta sẽ tự giải thoát khỏi khái niệm cực đoan thuộc chiều hướng đối nghịch, tức là chủ nghĩa hư vô, chủ trương không có gì cả. Khi hiểu được mọi hiện hữu đều lệ thuộc vào tạo tác, từ khái niệm, tức là đã nắm được ý nghĩa cao siêu nhất của ý niệm về tương tác. Chú Thích nói đơn giản hơn, tuy không thật chính xác như sự trình bày của Đức Đạt Lai Lạc Ma, nhưng có thể giúp ta dễ hiểu hơn. Tất cả mọi hiện hữu, đều do khái niệm trong đầu ta tạo tác ra hết chú thích. Ngày nay các nhà vật lý học giải thích rằng mọi hiện tượng không hiện hữu một cách khách quan, tức tự nơi chúng và do chính chúng, nhưng chỉ hiện hữu bằng cách tương liên và tương tác với chủ thể cảm nhận tức người đứng ra quan sát. Đối với tôi. Hình như sự liên hệ giữa vật chất và tri thức là một lãnh vực mà triết học Đông Phương, nhất là triết học Phật giáo và khoa học Tây Phương có thể gặp gỡ nhau. Tôi nghĩ rằng đó là một trường hợp hôn nhân hạnh phúc, tức không ly dị nhau. Nếu các học giả uyên bác về Phật giáo, không phải đơn giản là những người trí thức thường, mà phải là những người thật sự kinh nghiệm về sự tu học trong ngành triết học Phật giáo và những nhà vật lý học vô tư có thể đi đến chỗ hợp tác với nhau để quan sát, học hỏi và thúc đẩy sự tầm khảo sâu xa hơn trong lãnh vực liên hệ giữa vật chất và tri thức thì trong dòng thế kỷ tới đây chúng ta sẽ đạt được những khám phá thú vị, có thể rất hữu ích điều ấy Nếu thực hiện được, ta cũng không nên xem như xuất phát từ một tôn giáo. Một cách giản dị, ta chỉ nên xem đó là một cách mở rộng tầm hiểu biết của con người. Cũng giống như thế, các nhà khoa học nghiên cứu về bộ óc con người, chẳng hạn như các nhà thần kinh học, có thể rút tỉa được rất nhiều từ những giải thích liên quan đến tri thức, cách vận hành của nó những biến đổi của nó theo từng cấp bậc một dân dân cách đây không lâu tôi có hỏi một nhà thần kinh học về cách vận hành của trí nhớ như thế nào ông ta nói với tôi hiện nay người ta vẫn chưa biết được hết trên lãnh vực ấy tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác được hơn nữa một số chuyên gia tây phương về y khoa đã công nhận kết quả về cách điều trị một số bệnh bằng ngành y khoa của chúng tôi. Đó cũng thêm một lãnh vực khác nữa có thể đưa tới những dự án hợp tác chung. Dựa vào quan điểm Phật giáo nhấn mạnh trên hiện tượng tự tác và không tin vào một vị trời sáng tạo, nên một số người đưa ra ý kiến rằng họ không thể xem Phật giáo như một tôn giáo. Một học giả Phật giáo Tây Phương có nói với tôi, Phật giáo không phải là một tôn giáo, nó chỉ là một thứ khoa học về tâm linh. Trên phương diện đó, Phật giáo không được xác định trực thuộc trong lãnh vực tôn giáo. Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý trên quan điểm ấy, nhưng trên phương diện khác thì lại rất đúng khi xác nhận rằng Phật giáo rất gần với khoa học. Trên quan điểm thuần túy khoa học, rất đúng khi công nhận Phật giáo là một trong những con đường hướng dẫn tâm linh có tầm dốc quan trọng. Thêm một lần nữa, thật lấy làm tiếc là chúng tôi cũng không được xếp vào lãnh vực của khoa học. Vậy Phật giáo chẳng phải là một tôn giáo, cũng chẳng phải là một khoa học theo đúng nghĩa của nó. Vì thế, nó có thể sử dụng như một mối dây liên lạc, một đầu cầu nối liền, tôn giáo và khoa học. Chú thích, lời kêu gọi này của Đức Đạt Lai Lạc Ma qua hai lần thuyết giảng ở Anh Quốc và Canada vào mùa xuân năm 1984 đã được thực hiện. Viện Tâm Linh và Sự Sống Mind and Life Institute Đã ra đời ở Mỹ vào tháng 10 năm 1985, nhưng mãi đến năm 1987, các nhà khoa học mới thường xuyên quy tụ và hội họp với Ngài để tường trình và trao đổi về những khám phá khoa học mới nhất và những hiểu biết thâm sâu của Phật giáo liên quan đến tâm linh con người. Phúc trình các buổi họp và nhiều sách báo liên quan đến khoa học và Phật giáo đã được phổ biến rộng rãi. Ngày nay, Phật giáo và khoa học đã đến gần với nhau hơn, hết chú thích. Vì lý lẽ đó, tôi nghĩ tốt hơn hết nên kéo hai sức mạnh ấy đến gần với nhau hơn nữa, gần hơn như tình trạng hiện nay. Phần đông nhiều người không để ý đến tôn giáo, và những người quan tâm đến tôn giáo lại chia thành hai nhóm đối chọi nhau. Một nhóm tự ghép mình vào một đức tin hoặc hướng về con đường tâm linh với những giá trị của nó. Nhóm thứ hai lại khẳng định gạt bỏ tất cả mọi giá trị tôn giáo. Do đó có sự đối nghịch thường xuyên giữa họ với nhau. Nếu bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể đem hai sức mạnh ấy đến gần nhau hơn thì thật là hữu ích. chú thích, không tin ở giá trị tôn giáo cũng là một cực đoan. Một điều không tốt, sớm hay muộn ta có thể gặp một vài khó khăn nào đó. Tốt hơn nên đem đến cho ta và những người xung quanh một chút ý nghĩa cho cuộc sống. Nếu quá ghép mình vào một số giáo điều, biết đâu cũng là một cực đoan và cũng có thể là một sự cuồng tính. Và như thế, chỉ đem đến đổ vỡ mà thôi. Hết chú thích.